Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao hắc bảo lại bảo vệ cho cháu? Tần Cẩm hỏi. Hắc bảo là sứ giả âm phủ, nói chung mọi loại ma ghê gớm đều không thể làm tổn thương đến nó, thế nhưng con mèo này sẵn sàng bỏ mạng để cứu cháu đấy. Chắc dựa nó và cháu đã có mối gắn kết thần bí nào đó. Bác, bác tìm hiểu chuyện này sau, có lẽ điều này sẽ ít nhiều giúp cho các cháu phá được lời nguyền. Bác, vậy bây giờ chúng cháu phải làm gì? đi tìm Khả Lương đi, anh ta có lời giải. Bác chỉ là người canh mộ nhà họ Đường, không được phép rời xa hầm mộ quá lâu, nhưng bác sẽ đưa cho các cháu báu vật của bác, ít giả có thể tránh tà được. Kỹ thuật bác đi theo các cháu cũng chẳng giúp được gì, mà lời nguyền cũng không phá giải được. Các cháu đành phải tự tìm cách thôi. Nói rồi, ông cũng đưa một chiếc vòng tay hồng ngọc cho Thi Thi, chiếc vòng đó phát ra màu đỏ trong hầm mộ tối om. Các cháu đi đi. Các cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Con ma nữ bây giờ đang điên cuồng tàn sát người vô tội. Nếu các cháu không kịp thời tìm ra biện pháp khống chế nó thì không chỉ các cháu mà còn rất nhiều người vô tội nữa sẽ bị nó ám hại. Các cháu phải nhắc nhở rằng thằng danh họ Kha kia sớm học phép thuật đi, nếu không đến Sích Hoàn cũng không bảo vệ được cho nó đâu. Bác à, Sích Hoàn là cái gì? Tại sao anh ta có được Sích Hoàn? Thi Thi tò mò hỏi. Sích Hoàn chính là cái khuyên tai. Bác sẽ bảo bối quý giá trong giới pháp sư Có được nó Mà không cách nào tiếp cận được anh ta Nhưng bác cũng không chắc Xích hoạn có tác dụng đối với ca bằng hay không Tốt nhất là cứ bảo anh ta đeo nó Cuối cùng Thì họ cũng ra khỏi hầm mộ Hai người bạn thoát khỏi cái chết trong găng tức Cùng nhau đi ra Sau lưng họ là ánh mắt lưu luyến Không muốn rời của ông Lý Họ cầm chắc tay nhau Bước ra ngoài hầm mộ Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi đừng để tụt view nhá. À, các bạn đừng để tụt view nhá. Lại cập tiếp. Tầng 115 tòa cao ốc. Tần Cầm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ hỏi: "Cậu lại đi về đó? Cậu chẳng phải muốn trốn khỏi đó sao?" Tại vì vẫn còn người trong đó, mình phải đi xem sao, hơn nữa đã sáng rồi mà. Vậy, vậy gọi Lục Tử Minh cùng đi đi, có lẽ sẽ an toàn hơn. Tần Cẩm quay lại, tò mò nhìn Đường Thi Thi, dường như Đường Thi Thi rất quý Lục Tử Minh thì phải. Trong lúc nguy hiểm nhất, người phụ nữ thường nhớ tới người đàn ông mà mình thích. Đường Thi Thi bị bạn nhìn thấu tâm can, cô ngượng ngùng nói, "Những cái gì mà nhìn, chẳng phải là bà cũng đang cuống quýt lên cứu người người tình của mình hay sao?" "Người tình nào?" "Chẳng qua, mình mình không muốn tên phá gia chi tử ấy chết vì mình mà thôi." Tần Cẩm hồi hộp nghĩ thầm, làm sao mà mình có thể thích cái gã đó, trông gã thật đáng ghét. Lúc hai người đến thư viện, thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Mấy người cảnh sát nói, trong thư viện có người chết, họ có mặt tại đây để phong tỏa hiện trường. Tần Cẩm bồn chồn tay chân, lẽ nào cái anh chàng Kha Lương ấy tử nạn? Anh ta là hậu duệ của pháp sư nổi tiếng, sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy? Đường Thệ Thi vội an ủi cô. "Đừng vội, họ cho rõ ràng đã." Đúng lúc đó, họ thoáng thấy bóng dáng của Lục Tử Minh, hai người liền gọi to: "Tử Minh, Tử Minh." Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui vẻ ra mặt, anh liền chạy tới, kéo tay Tần Cập nói: "Trời ạ, anh lo cho em quá. Khi nãy nghe Khả Lương báo án là em bị mất tích, cả đội bọn anh đã đi tìm đấy." "Khả Lương vẫn còn sống hả anh?" "Đương nhiên, người tốt thì đoạn mệnh, còn kẻ xấu thì sống dai mà." thấy không ai quan tâm tới mình, Đường Thi Thi xị mặt ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Từ Minh liền hỏi thăm: "Ơn trời, em đã về rồi. Thế nào, em có bị thương chỗ nào không? Em đã ở đâu vậy?" "Bây giờ không có thời gian để kể rõ được anh, thôi, anh dẫn bọn em đi gặp Kha Lương." Tần Cẩm nói. Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ, vừa nhìn thấy Tần Cẩm, anh chẳng cuống lên chạy nhào về phía cô, không cẩn thận vấp vào ghế ngã bổ chổng xuống đất con mèo con, em vẫn chưa chết à? Có anh chết thì có, em lại dễ dàng chết như thế sao? Hay nó thật lúc đại anh no quá. Vậy anh báo án khi nào? Tại vì lúc anh đang xem sách, đột nhiên không thấy em đâu, rồi anh nhìn thấy hai người thủ thư, một người chết giữ bạn máy tính, còn người kia thì ngã ở trên đất, thế là anh báo cảnh sát, bởi vì anh nghĩ em lành ít dữ nhiều. Đường thi thi bất mãn nói: Hai người cứ lo đấu khẩu như vậy, đến lúc nào mới kết thúc đây? Để Lục Từ Minh nói xem nào. Lục Tử Minh cười cười trình bày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net